các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cha mẹ sẽ không phải là mai như u làm ra chứ bố tránh kinh nhún vai nhìn về phía lão gia mẫu thân nạn nhân tiểu u sẽ không nhàm chán mà bày ra trò chơi này là nó biết người nào làm chỉ là không muốn nói cho cháu biết muốn cháu tự điều tra bà nội thư dần nhìn thấu thâm tư của cháu trai Bi ba nhìn thấu màn vũ trụ ngọc đỏ lên vậy tiểu u gì u đâu a cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn gọi gì rồi Tiếng cười của Mai như u từ ngoài cửa chuyên vào Tinh thần vui vẻ bước đến Vỗ vỗ vai của Vũ Triều Ngọc Vũ Triều Ngọc không được tự nhiên lôi ra Được, còn như cổ thắng vụ tính đâu Đúng vậy, con gái của tôi sao rồi Cố với tình khốn kiếp nào đã bắt con gái tôi sao Vợ chồng Phương Đại Phúc đồng thanh nói Phương Thức Biểu Đạt quan tâm cũng không giống nhau Mai Nhu thấy họ như vậy Làm cô rất cảm động Họ làm cô nhớ đến cha mẹ đang ở nước ngoài Đã rất lâu không thăm bọn họ Tiểu U xem bọn họ nóng lòng như vậy con cũng đừng đánh đố họ nữa. Mà nội hiểu rõ người con gái nuôi này ngoại chưa bướng bỉnh, luôn chiều cỏ người ngoài, thành ra thì luôn muốn người nhà họ Phương vui vẻ, đoàn kết, cho nên mới cố làm ra vẻ huyền bí. Mai Nhu dí dòm nhìn bà nháy mắt mấy cái, sau đó ho khan, thanh thanh yết hầu. "5000 vạn tiền chuộc chuẩn bị xong chưa? Chút tiền nhỏ kia có là gì, chỉ cần con gái của tôi trở về." Vương Nhã phốc thét tùy tùng lấy ra năm cái vali sách tay, không có nhìn ra ông đối với con gái vẫn rất quan tâm. Chỉ là trải qua thời gian dài mang khuôn mặt nghiêm khắc của người cha đến nỗi không biết nên biểu đạt tình thương của cha như thế nào. Nói lời nghiêm nghị để che giấu tình cảm của nội tâm. Ây, đại nhân luôn là thích ăn ở hai lòng. Mai nhụ không khỏi buồn cười. Tiểu U, dì U. Vũ trương Ngọc nóng lòng gọi, giọng nói vẫn có chữ khó chịu. Ngoan, gọi lại một lần nữa, dì U sẽ nói cho biết. Mai nhụ mặt mày hớn hở. Vũ trương Ngọc kiềm chế không vui trong lòng xuống, thấp giọng kêu. Dì U. Lần này lò tay hơn nhiều Mai nhu cười nhau mắt Tôi nói cho mọi người biết Đây là do người quen gây ra Gần đây đêm này hay chơi cổ phiếu Nhưng thua lỗ rất thảm Lại không dám về nhà sợ trẻ mẹ biết Nên mới bày ra trò chơi bắt cóc tống tiền Bởi vì hắn nghĩ Dù sao thì sớm muộn gì vũ tính cũng là người của hắn Cho nên Có lẽ mọi người đoán được Chẳng lẽ nói Ngô thương muộn nhân mày Sao lại thế này nhỏ lưu không phải đã từ hôn rồi sao Bà không thể tin nổi Đừng nghi ngờ, quan trọng là đáp án Đi theo rồi sẽ biết Mai Nhũ chưa rất lời Vợ chồng Phương Đại Phúc đã theo đuôi Vũ Triều Ngọc Chấn kỳ, chúng ta cũng đi theo xem sao Phong Như Văn liền kéo chồng theo sau Đợi mọi người đi hết Mai Nhũ tiến lên chấp thành thiền lễ Mẹ nuôi, hoàn thành nhiệm vụ Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cháu Vũ Triều Di đứng ở một bên Thở lạnh nhạt nhớ mày Cười lạnh kế hoạch nham hiểm của bà nội Và Mai Nhũ, rất may Người bị hại không phải là anh mai nhụ chớp chớp đôi mắt tinh danh. chiêu gì chuyện này đừng nói ra ngoài là cô dở ra lưu tân ta đâu có đâu hắn vốn muốn như thế mà ta chỉ là ở một bên quạt gió đốt lửa vũ chiêu huấn chậm rãi xuống lầu lấy mắt kiến xuống vũ diêm cũng ở đây nha mai nhụ cười khúc khích nhanh chóng nói sang chuyện khác vũ chiêu huấn nhàn nhạt, nhạt mỉm cười lộ ra sự khiêm tuấn ưu nhã phong phạm gì ưu tùy gì cho như thế nào nhưng Chớ để suy nghĩ lệch ra Động đến người tôi Sau đó chào bà nội rồi xoay người rời đi À người này căn bản không đặt ta ở trong mắt Rồi sao ta vẫn là lão đại nha Mai nhũ bất bình nói thầm Đưa mắt nhìn móng lưng vô trường hấn mệt mắt Chuyện này cũng không liên quan đến thi địa môn Hơn nữa vô Diêm từ trước đến giờ Chỉ nghe lời âm đế Bố trường gì không khách khí phải trần sự thật Lại lùng nhìn Mai nhũ và bà nội Cháu biết rõ mình muốn cái gì Cho nên chuyện riêng của cháu không nhọc hai người quan tâm Để lại lời nói anh liền đi lên, lên lầu 2. Hừ hừ, hai người này càng lúc càng phải lối. Mai nhu bất mãn trêu cái miệng nhỏ nhắn. Lưu Tân vừa và đi vào khu chung cư của Lưu Tân, bố chung ngọc không đợi bảo vệ thông báo liền xông thẳng vào trong. "Ai vậy?" Tiếng đập cửa dầm dầm đánh thức Lưu Tân, hắn khẩn trương dựa vào cửa, thấp giọng hỏi, "Tôi tới tìm Vũ Tính, thật xin lỗi, ngươi tìm." Chờ giờ một tiếng, cửa bị phá vỡ, Lưu Tân hoảng sợ, hoang mang ngã ngồi trên mặt đất tháo mồm cứng lưỡi chỉ chỉ bằng người đi vào ông ông bác trai Phương con gái tôi đâu Phương mẹ gốc to con chỉ một tay liền nắm cô bé của Lưu Tân lôi lên tựa như xét con gà con là cậu bắt cóc con gái tôi phải không Xin đem con gái trả lại cho tôi đi Ngô Thừa Muối không lóc khẽ xin cậu riêng cậu đấy cháu cháu không biết hai người đang nói cái gì Lưu Tân luôn tự tin vào kế hoạch của mình nhưng sau người nhậu Phương lấy biết nhảy như vậy đã rất lâu hắn không về nhà cũng không biết cha mẹ đã hủy bỏ hôn ước với nhà họ Phương Hắn chỉ nghĩ dù sao Phương Vũ Tính Cũng sẽ là người của hắn Tìm nhau Phương mượn một ít tiền xài cũng không quá đáng Mà từ mai tiểu thư hắn biết được Phương Vũ Tính đã về nhà Linh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net